Anh Hùng Chuyện xin chào các bạn. Từng có những lời nói quả quyết rằng, Mao Trạch Đông là mưu lực gia vĩ đại, không có mưu lực gia nào có thể sánh với Mao Trạch Đông. Nhưng nay lại cần hỏi, thế còn đảng Tiểu Bình? Mưu lực và trí tuệ của đảng Tiểu Bình có điểm độc đáo của nó? Điểm độc đáo này được thể hiện bằng một danh hiệu duy nhất mà người đời tặng cho ông và ông cũng vui vẻ nhận, đó là Tổng Thiết Kế Sư. Thiết kế xưa đương nhiên không có cái thần thánh như danh hiệu người thầy, vị thống soái người cầm lái xong lại nổi bật lên cái ý nghĩa mưu lược. Mao Trạch Đông từng gọi đảng Tiểu Bình là quân sư mà ông mời đến. Quân sư xưa nay vốn phụ trách việc bày mưu hiến sách như hình tượng của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong từ điển của người Trung Quốc chữ mưu lực vốn xuất phát từ kế mưu mà thiết kế hầu như ngang bằng với mưu hoạch. Người Trung Quốc tin rằng thành sự là do trời, nhưng mưu sự thì lại do người, nên có thể thấy rằng mưu lực cần phải dựa vào sự thiết kế của con người. Đặng là tổng thiết kế sư, mưu lực của ông thiết kế ra đương nhiên không phải là những mưu mẹo lặt vặt. Đặng giành được danh hiệu tổng thiết kế sư là từ sau khi ông đã tới tuổi cao niên 75 tuổi. Đặng đã lãnh đạo cuộc cách mạng lần thứ hai của Trung Quốc đưa Trung Quốc từ hỗn loạn đến đại trị từ bờ vực sụp đổ tới phồn vinh thịnh vượng. Đất Trung Quốc đã thay đổi hẳn bộ mặt, những khó khăn mà cuộc cách mạng thứ hai phải đương đầu và những thành tựu mà nó giành được không hề thua kém cuộc cách mạng lần thứ nhất. So sánh thành tựu với khó khăn mới thấy được sự thần thông trong mưu lực và trí tuệ của đảng Tiểu Bình. Cuộc đời đảng ba lần bị đánh đổ, còn Mao chỉ bị có một lần. Xong đảng lại thực hiện thành công kỳ tích ba lần bị đổ, ba lần vươn lên, và lần sau lại huy hoàng hơn lần trước đặng từng nói một cách dí dỏm với một ngôi sao điện ảnh mỹ. Nếu có đặt giải thưởng Olympic cho người vùng lên về mặt chính trị thì tôi có tư cách để nhận huy chương vàng. Để đạt được điều đó, ngoài nghị lực và lòng dũng cảm, đương nhiên càng cần phải có mưu lực và trí tuệ. giữa đặng và mau không có gì phải nghi ngờ là có nhiều chỗ giống nhau. Cuộc đời mau đã ba lần chọn người thừa kế, đặng cũng đã chọn ba lần. Nhưng lịch sử đã chứng minh vấn đề khó khăn mà Mao dốc hết trí tuổi của cả đời mình vẫn không sao giải quyết được thì Đảng đã giải quyết được một cách thuận lợi. Khi Mao Trạch đông lui về tuyến 2, đã xảy ra mối nguy hiểm tuột mất đại quyền. Đảng thì chưa bao giờ đảm đương địa vị người đứng đầu, ngay cả lúc ông ở đỉnh cao quyền lực. song ông vẫn có biện pháp nắm chắc đường hướng tiến lên của con tàu lớn là Trung Quốc. Do đó, cựu thủ tướng Đức Smith đã rút ra kết luận Đảng Tiểu Bình là chính khách thành công nhất. Trong số những lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất kỳ là về đảm lực hay về trí tuệ chỉ có Đảng Tiểu Bình là có thể sánh với Mao Trạch Đông. Trong thập kỷ 50, Chu Ân Lai khi bàn về anh hùng trong thiên hạ đã từng thẳng thắn thừa nhận mình không bằng Đảng Tiểu Bình. Phương pháp công tác của Tiểu Bình là cử trọng nhược khinh, nâng vật nặng dễ như nâng vật nhẹ, còn mình thì cử khinh ngược trọng, nâng vật nhẹ khó như nâng vật nặng. Cử khinh ngược trọng, hàng ngày phải giải quyết hàng vạn công việc đó là đặc điểm cần có của vị thủ tướng nước Cộng hòa Còn cử trọng nhược khinh là phong cách điển hình của vị thống soái. Về điểm này, không có gì khác nhau giữa tổng thiết kế xưa và lãnh tụ vĩ đại, chỉ có điều là càng giỏi về thiết kế mà thôi. Rất nhiều thiết kế của đảng Tiểu Bình là đầy tài nghệ. Thí dụ là dẹp loạn trở lại ổn định, đối nội cải cách đối ngoại mở cửa tách riêng đảng với chính quyền, tách riêng chính quyền với xí nghiệp nền kinh tế thị trường với xã hội chủ nghĩa. Một trung tâm, hai điểm cơ bản, một nước hai chế độ, hòa bình thống nhất gác bỏ tranh luận cùng nhau sáng tạo, che giấu thành tích giữ vững trận địa vân vân. Những điều đó là những kiệt tác không tìm thấy trong các sách kinh điển của Marx Lenin và bốn quyền hùng văn của Mao Trạch Đông. Mô lực cần có giả tưởng, nhưng không phải là không tưởng. Đó là những phương châm chính sách biện pháp và thủ đoạn để giải quyết vấn đề thực tế. Do đó cần đưa vào thực tiễn, giành lấy hiệu quả, dùng cách nói của nông dân tứ xuyên, thì tức là phải bắt được chuột. Hiệu quả của những thiết kế của đảng Tiểu Bình ra sao? Điểm này không cần luận chứng nhiều, chỉ cần so sánh tình hình Trung Quốc sau những năm 80 với trước kia, những đánh giá của người nước ngoài về Trung Quốc trong công việc quốc tế, sờ túi tiền của chúng ta, giỏ thức ăn của chúng ta là có thể rút ra kết luận. Người ta đều coi sự chuyển biến từ Mao Trạch Đông đến đảng Tiểu Bình là sự chuyển biến có tính lịch sử. Sự chuyển biến hòa bình đương nhiên không thể hùng tráng như việc khai sáng nước Trung Hoa mới. Nhưng chính vì vậy càng cần có mơ lực trí tuệ, càng cần phải giải quyết thỏa đáng nhiều loại quan hệ phức tạp trong quá trình chuyển biến, nhất là mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển. Về mặt này, cách làm của đảng Tiểu Bình là rất tốt, ông đã đầy sự nghiệp khai sáng của Mao Trạch Đông lên một bước lớn. Những kỹ xảo trong đó, không một lãnh tụ nào của các đảng khác có thể làm được. Mao Trạch Đông đã dốc hết tinh lực cả cuộc đời cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng chính trong vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng, làm cho cả nước phải trả giá đau đớn. Còn đảng Tiểu Bình thì đã thêm vào sau chữ chủ nghĩa xã hội mấy chữ mang màu sắc Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc thoát chết, hồi sinh và sống động hẳn ra. Từ đó đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất mà Mao Trạch Đông và cũng là toàn bộ phong trào Cộng sản phải đương đầu trong thế kỷ 20. Tìm hiểu về đảng Tiểu Bình và thời đại của ông. Hèn chốt là tìm hiểu thêm về tư tưởng, mưu lực của đảng Tiểu Bình và sau đây, anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn cuốn sách mưu lực đảng Tiểu Bình. chương 1, mưu lực trị loạn. Việc trở lại cầm quyền của đảng Tiểu Bình, dù có lục tìm hết trong sử sách Trung Quốc cũng không có chuyện nào ly kỳ như vậy. Trong cuốn sách những ngôi sao trong đảng Cộng sản Trung Quốc của Harrison có một ngôi sao đặc biệt sáng chói ông ta gọi đó là người lùn không thể bị đánh đổ. Ông ta định chỉ ai ta không cần đọc tiếp cũng có thể đoán ra được bởi vì trong số lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc người thấp bé nhất và mấy lần bị đánh mà không đổ thì chỉ có một người, đó là đặng Tiểu Bình. Trong cuộc sống mang tính truyền kỳ của Đảng Tiểu Bình tình tiết khiến người ta quan tâm nhất là ba lần bị ngã lại 3 lần vùng lên trên vũ đài chính trị. Lần thứ nhất vào thập kỷ 30 ở khu Soviet Trung ương, Đảng và Mao Trạch Đông bị chủ nghĩa mạo hiểm tả khuyên bài xích. Bị quy là đầu sỏ của đường lối La Minh ở Giang Tây. Bị buộc kiềm thảo, cách chức và đưa xuống cơ sở rèn luyện lao động. Cho tới khi đường lối Mao Trạch Đông giành được thắng lợi, đặng mới hoàn toàn ngẩn đầu lên được. Lần thứ hai, vào thập kỷ 60, trong cơn rông bão cách mạng văn hóa chưa từng có trong lịch sử, đặng từ địa vị Tổng Bí Thư Bỗng bị chụp cho cái tội danh tên đầu sỏ số 2 đi theo đường lối thư bản, bị Lâm Biêu đuổi xuống chuồng bò ở Giang Tây suốt trong hơn 3 năm. Không lâu sau khi Lâm Biêu bị đổ, Đảng lại đứng lên từ cho tàn của cách mạng văn hóa. Lần thứ ba, giữa thập kỳ 70, Đảng thay thế Chu Ân Lai chủ trì công tác Trung ương chưa được một năm, lại bị chúng tên ngã ngựa. Trở thành kẻ đi theo đường lối thư bản đến chết cũng không chịu hối cải bị cách hết mọi chức vụ trong và ngoài Đảng. Lần này, mọi người đều tưởng rằng thế là hết hoàn toàn. Nhưng, sau khi đập tan nhóm bốn tên, đảng vận dụng mọi kế mưu sách lược trong đời sống chính trị của Trung Quốc đi đấu tranh trao đổi thuyết phục và tranh luận kịch liệt để rồi lại nắm được quyền. Tác giả Harrison sở trường về viết truyện ký nhân vật đã hết sức cảm khái trước việc ba lần ngã xuống, ba lần vùng lên của đảng nói. Việc trở lại cầm quyền của đảng Tiểu Bình, dù có lục hết sở sách xưa của Trung Quốc cũng không tìm thấy chuyện nào ly kỳ hơn. Còn có thể bổ sung thêm một câu. Trong lịch sử thế giới cũng khó tìm thấy thí dụ thứ hai. Việc chìm nổi trên hoạn lộ là chuyện thường thấy. Nhưng không có ai chìm sâu rồi lại lên cao như đảng Tiểu Bình, một đời trải qua đến ba lần. Điều khiến người ta kinh ngạc và thán phục là, việc ba lần lên ba lần xuống của đảng không phải là tuần hoàn. Nó giống như một quả bóng đầy ma lực mỗi khi rơi xuống lại nảy lên vị trí cao hơn trước. Trong đó có điều gì thần bí? Bản thân Lâm vào nghịch cảnh nhưng vẫn lạc quan tự tin có lẽ là điều thứ nhất. Mau mau tức là đặng Dung nói, cha tôi là người có tính cách hướng nội trầm tĩnh ít nói, cuộc đời cách mạng hơn 50 năm khiến ông đã luyện thành tác phong gặp nguy nan không sợ hãi trước biến cố không lung lay. Đặc biệt là đối với vận mệnh của cá nhân thì rất lạc quan. Trong nghịch cảnh ông khéo vận dụng tinh thần lạc quan để đối phó với tất cả và dùng một số công việc thực tế để điều tiết cuộc sống chưa bao giờ tỏ ra trống rỗng và ngập ngừng đẳng không bao giờ lo nghĩ vô căn cứ, vì nếu trời có sập thì có người to cao hơn chống đỡ. Đó là tố chất đầu tiên giúp ông chiến thắng ách vận thoát ra khỏi chỗ bế tắc. Nếu không có điều đó thì chẳng cần ai dẫm đạp tự mình cũng đã tiêu tan ý chí. Đừng nói tới ba lần ngã ba lần vùng lên, mà một lần ngã cũng đã không gượng dậy được. Lạc quan không có nghĩa là buông trôi số phận mà là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội có ngày trở lại nắm quyền. Tính nhiều biến động trên trường chính trị làm cho những người đang đắc thế cũng có lúc lại xa chân và giúp cho người thất thế có cơ hội để lại vươn lên. Điều khác biệt chỉ ở chỗ người trong nghịch cảnh không có cách nào tự mình sáng tạo cơ hội. Chỉ có im lặng quan sát động tĩnh kiên nhẫn chờ đợi thời vận. Chờ đợi cũng có khả năng như quan đại phu khuất nguyên, đến phút cuối cùng cũng không thấy sở vương hồi tâm truyền ý mà triệt để thất vọng. Đặng còn thương đối may mắn, ông trước sau đã chờ được tới lúc đường lối vương minh bị thanh toán, lúc lâm biêu sụp đổ, lúc nhóm bốn tên bị bắt. Ba sự kiện đó là cơ hội quan trọng giúp ông ba lần thoát ra khỏi bế tắc. Cơ hội thường hiếm hoi đối với những người thất thế. Vì vậy, ngoài việc chờ đợi, phải có tính năng động, chủ quan, giữ cho đầu não luôn nhạy bén, nắm được mọi tin tức kịp thời nắm bắt thời cơ. Sau mỗi lần bị đánh đổ, đảng thường rất quan tâm đến thời sự chính trị, lưu tâm đến báo chí và đài phát thanh tìm mọi cách để giữ mối liên hệ với bên ngoài. Khi nghe tin Lâm Biêu bị đổ, nhóm bốn tên bị bắt ông cho rằng thời cơ đã đến và lập tức có phản ứng thích hợp. Chủ động viết thư cho Mao Trạch Đông, viết thư cho Hoa Quốc Phong. Một bức thư chưa được lại viết bức thứ hai. Nếu không chủ động như vậy, ông có thể bị mọi người quên đi, đó là điều có thể xảy ra. Người đại trưởng phu phải biết co, biết duỗi. Khi ở phía dưới cần phải biết thỏa hiệp ở mức độ cần thiết, làm cho người đang nắm giữ quyền lực được vừa lòng. Đặng Vốn không bao giờ nhượng bộ trên những vấn đề có tính nguyên tắc, vì vậy mà mang tội là không chịu hối cải. Nhưng khi hoàn cảnh đòi hỏi phải thỏa hiệp thì ông tỏ ra hiểu tình thế. Trước khi được ra lần thứ hai, Đặng đã rất khiêm tốn kiềm điểm trước Mao về khuyết điểm của mình, khiến Mao tin rằng ông khác với Lưu Thiếu Kỳ, có thể lại giao cho trọng trách. Trước khi được trở lại lần thứ ba ông thừa nhận trước Trung ương Đảng về những thiếu sót và sai lầm khó tránh khỏi trong thời gian công tác năm 75 tỏ ra chân thành tiếp thu sự phê bình và dạy bảo của lãnh tụ Mao Chủ tịch. Đó là những hành động sáng suốt. Người ta ở trong thế yếu thì không nên quá kỳ kèo đúng sai. Đúng hay sai cần đợi thời gian sau sẽ nói. Ngạn ngữ nói, mua sự tại nhân thành sự tại thiên. Trời có gió mưa bất chắc, nên trong lĩnh vực chính trị không ai có thể bảo đảm mình sẽ thuận buồm xuôi gió. Vấn đề là sau khi thuyền bị lật, có thể thoát khỏi ách vận tìm cách trở lại nắm quyền. Về mặt này, điều then chốt là ở việc mưu sự của người. Từ xưa tới nay, có rất nhiều lý luận về sự thành công nghiên cứu về cách làm thế nào để từ thất bại đi tới thành công. Nhưng không có lý luận về sự thất bại nghiên cứu việc tại sao lại từ thành công đi tới thất bại. Tựa hồ như thất bại đều là do ý trời, không có ai hy vọng thất bại cũng không có ai nghiền ngẫm con đường đi tới thất bại. Sự thực thành và bại, lên và xuống có mối liên hệ nhân quả nhất định. Cá nhân không có cách gì tránh khỏi thất bại và vấp váp, nhưng có thể chọn lựa phương thức thất bại và vấp pháp Có người suốt đời không bị vấp pháp nhưng chỉ sống bình lặng, không có cống hiến gì lớn. Có người bị vấp ngã là vĩnh viễn không dậy được thậm chí càng ngã càng thụt sâu đẳng là trường hợp ngược lại hiếm có ông không chỉ ba lần ngã ba lần dậy mà càng ngã lại càng lên cao ông có kỹ xảo chính trị đặc biệt gì vậy ngoài những điều đã nói trên ông vốn có trí tuệ mưu lực hơn người giúp ông chiến thắng ách vận thoát ra khỏi bế tắc còn một điều kiện tiên quyết nữa tức là mỗi lần ngã của ông đều không phải do tính toán được mất cá nhân dẫn tới mà là do ông kiên trì chân lý không chịu khuất phục trước sai lầm việc ngã vì lý do đó trở thành căn cứ để ông lại vùng lên không có điều đó thì trong bịch cảnh ông không thể lạc quan tự tin dù có bền bỉ chờ đợi cũng không thể có ngày trở lại và sự thỏa hiệp sẽ chỉ khiến ông càng lún sâu thêm mà thôi. Paracineser đã so sánh tác phong của Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình như sau: Chu Ân Lai chú ý đến sức lực làm cho mình có thể đứng trên mặt nước nhưng không thể thay đổi phương hướng chủ yếu của dòng chảy xiết. Đặng Tiểu Bình thì không chịu xuôi theo dòng chảy xiết đó mà lập tức đắp đập ngăn dòng nước lũ. Lúc đầu thì thành công, nhưng sau vẫn bị dòng nước cuốn đi. Ông muốn đạt được điều mà sách lược do Chu Ân Lai áp dụng đã không đạt được thì phải cần thời gian 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Chu Ân Lai trước sau không hoài nghi lời dạy của Mao Trạch Đông, còn đảng Tiểu Bình thì dám dùng lời dạy của Mao Trạch Đông để chống lại hành động của Mao Trạch Đông. Người như đảng Tiểu Bình, có cá tính, dễ bị vấp ngã. Nhưng do nắm được chân lý, đi trên đường lớn, Mỗi lần bị vấp váp chỉ giống như dòng chảy bị cắt đá cản lại càng tích chữ sung lực mạnh. Một khi thời cơ chín mùi, liền nhanh chóng vượt lên mà còn vượt lên vị trí cao hơn. Mỗi lần ngã là một lần tích lũy được nhiều ưu thế trở thành bậc thang đưa ông lên đỉnh cao. Trong cách mạng văn hóa tại sao Mao lại cho phép Đặng Thiểu Bình ra làm việc lại? Một nguyên nhân quan trọng là trong thập kỷ 30, Đặng đã từng là người chấp hành đường lối đúng đắn của Mao Trạch Đông mà lại bị đà đào. Sau khi đập tan nhóm 4 tên tại sao Đặng Tiểu Bình lại được trở lại nắm đại quyền? Chủ yếu là do phong trào phê phán Đảng đã tuyên truyền không công cho Đảng, làm cho những người ủng hộ Đảng tăng thêm rất nhiều. Âu Thơ từng hỏi một quan chức Trung Quốc rằng tại sao ông ta lại tôn trọng Đặng Tiểu Bình, một con người đã bị lên lên xuống xuống nhiều lần như thế. Vị quan chức này trả lời, đó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi tín nhiệm ông ta. Nếu mấy lần lên xuống của đảng không phải là vì giữ vững điều mà nhân dân mong muốn, mà chỉ thuần túy là sự chìm nổi của cá nhân, thì còn có bao nhiêu người tín nhiệm ông? Mao Trạch Đông quyết định dùng lại đảng Thiểu Bình, ngoài lý do ông là nhân tài hiếm có. Còn nguyên nhân ông là kẻ cầm đầu phái Mao rõ ràng là có tính quyết định. Mùa thu năm 1931, Đảng Tiểu Bình mới 27 tuổi, vừa hoàn thành sứ mạng ở Quảng Tây, dẫn quân về với Mao Trạch Đông, mở ra căn cứ địa ở Giang Tây, Tây Phúc Kiến. Đảng giao cho ông nhiệm vụ thứ nhất là làm bí thư huyện ủy Thủy Kim ở khu Soviet Trung ương. Đảng nhận nhiệm vụ không lâu thì cơ quan Trung ương của Đảng vốn đặt ở Thượng Hải cũng lục tục kéo về khu Soviet. Thủy Kim liền trở thành thủ đô đỏ, nơi đặt căn cứ của chính phủ lâm thời Xô Viết Trung Hoa và ban chấp hành Trung ương lâm thời. Đặng là một cán bộ cấp giữa, không thể không nhường lại vị trí cho các đồng chí mới từ Thượng Hải về. Tháng 5 năm 1932, Đặng rời khỏi thủ đô đỏ, về làm bí thư huyện ủy trung tâm hội xương ở biên khu phía Nam, nắm công việc ở ba huyện hội xương tầm ô An Viễn. Ba huyện này ở vùng tiếp giáp giữa khu đỏ và khu trắng, là cánh cửa lớn phía nam của khu Xô Viết Trung ương, có vị trí chiến lược rất quan trọng, nhưng trình độ xích hóa kém xa địa khu trung tâm. Mỗi huyện chỉ có một tiểu đoàn độc lập sung ống của đội xích về cũng rất ít. Các cửa hiệu phần nhiều đã đóng cửa tài chính kinh tế hết sức khó khăn. Đảng Tiểu Bình không thể không làm mọi việc từ đầu theo biện pháp của Mao Trạch Đông, vật lộn với khó khăn, không lâu đã có thành tích. Mao Trạch Đông đến hội xương kiểm tra công tác đã làm thơ khen ngợi phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Còn phong cảnh ở khu Viết Trung ương thì ra sao? Nhóm Vương Minh, những người Bolshevik 100% sau khi vào khu Xô Viết đã tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của họ đối với các căn cứ địa. Họ chấp hành đường lối tiến công nhập khẩu từ Moscow yêu cầu xây dựng một triệu hồng quân gang thép phát triển về các thành phố trung tâm. Chủ trương thực tế của Mao Trạch Đông triển khai chiến tranh du kích xây dựng căn cứ địa nông thôn bị bài xích là bảo thủ hữu khuynh, là đường lối chạy dài. Chính sách ôn hòa của Mao Trạch Đông bảo hộ Trung Nông cho Phú Nông một lối thoát về kinh tế bị bài xích và bị quy là đường lối Phú Nông. Bản thân Mao Trạch Đông vì không tôn trọng sự lãnh đạo của Trung ương nên bị mất chức vụ trong Hồng quân, chỉ còn lại hư vị là Chủ tịch Soviet, không có quyền phát ngôn gì. Cuộc đấu tranh về đường lối ở tầng lớp lãnh đạo bên trên rất nhanh chóng lan tới vùng biên khu của đảng. Những kẻ mới nổi lên trong ban chấp hành trung ương lâm thời tuy được quốc tế cộng sản nâng đỡ. Nhưng muốn triệt hẳn được vị lãnh tụ đã nảy sinh và phát triển gắn liền với phong trào địa phương như Mao Trạch Đông cũng không phải là dễ. Sau khi vô hiệu hóa quyền lực của Mao Trạch Đông, họ toan tính công khai phê phán quan điểm của Mao. Nhưng Moscow không đồng ý, sợ làm như thế sẽ dẫn tới chia rẽ. Nhưng nếu không quét sạch ảnh hưởng của Mao Trạch Đông trong tổ chức đảng ở căn cứ địa vũ trang Hồng Quân thì họ làm thế nào để nắm được quyền ra mệnh lệnh? Thế là họ áp dụng biện pháp khuấy động rừng để dọa hồ, hướng hỏa lực vào những người đi theo Mao Trạch Đông, còn bản thân Mao thì để yên chưa xét đến. Bàn chấp hành trung ương lâm thời nhanh chóng phát hiện ra ở Lam Minh quyền bí thư tỉnh ủy Phúc Kiến, một hình bóng của đường lối Mao Trạch Đông. Trong một bản phát biểu ý kiến, La Minh đã nêu ra những điều phàn nàn về kế hoạch mở rộng Hồng quân. La Minh nói, mở rộng chủ lực Hồng quân phải xuất phát từ thực tế, phân biệt khu du kích ở vùng ven với khu trung tâm đã được củng cố, không thể phân chia nhiệm vụ một cách bình quân. Tại những vùng ven như Thượng Hàng, Vĩnh Định, Long Nham cần chú trọng tổ chức lực lượng vũ trang địa phương triển khai chiến tranh du kích phát triển chủ lực Hồng quân từng đợt từng phần chứ không thể điều động và biên chế một cách cứng nhắc. Trong tình hình trước mắt mà muốn mở rộng chủ lực Hồng quân ở những vùng địch hậu và giáp địch thì chúng tôi không có cách nào. Mà ngay cả đến những lãnh tụ giỏi giang như Mao Chủ tịch, hạng Chủ tịch đồng chí Chu Ân Lai, đồng chí Nhậm Bật Thời, hoặc sang Liên Xô mời đồng chí Stalin, hoặc giả thử Lenin có sống lại. Tới đây, xuống vùng Khê Nam hoặc các địa phương khác diễn thuyết với quần chúng suốt 3 ngày 3 đêm tăng cường công tác tuyên truyền chính trị thì theo tôi cũng không giải quyết được vấn đề. Những người lãnh đạo tả khuyên liền khái quát những ý kiến đó thành đường lối La Minh chống lại quốc tế. Âm hồn của đường lối La Minh cứ ám ảnh khu Soviet Trung ương. Trung ương lâm thời nhanh chóng phát hiện thấy ở ba huyện hội Tầm An thuộc Giang Tây cũng có đường lối cơ hội hữu khuyên không khác gì đường lối La Minh ở ba huyện Hàng, Vĩnh, Nham thuộc Phúc Kiến. Thế là đảng Tiểu Bình bị quy vào bè phái Mao Trạch Đông. Không lâu sau, Mao Trạch Đàm, Tạ Duy Tuấn, Cổ Bá cũng lại bị quy vào nhóm này. Thế là hình thành cái gọi là đường lối La Minh ở Giang Tây. Bốn người, Đặng, Mao, Tạ, Cổ đều là những kẻ tạo ra đường lối La Minh ở Giang Tây và Đặng là người cầm đầu. Ai cũng biết rằng đường lối La Minh tức là đường lối Mao Trạch Đông. Vương Minh và đồng bọn nghĩ rằng chỉ cần đưa Đặng Tiểu Bình và La Minh vào chỗ chết về chính trị thì có thể trói được người khổng lồ Mao Trạch Đông. Lúc này trời sập xuống không phải là đè lên những người cao lớn mà là đè xuống thân hình người thấp bé. 60 năm sau, Đảng đã nói lên lời cảm thán trong lịch sử Đảng ta cái tà thật là đáng sợ. Những cuộc đấu tranh tàn khốc đà kích không thương tiếc dồn dập tới với Đảng. Trước hết, ông bị công khai chỉ tên phê phán và bị cách chức bí thư huyện ủy trung tâm hội xương điều về tỉnh ủy Giang Tây để kiểm tra kiểm điểm. May mắn là ở đây lại gặp được ba bạn học cũ thời ở Paris, bí thư tỉnh ủy Giang Tây, Lý Phú Xuân tư lệnh quân khu cấp tỉnh Trần Nghị và trưởng ban tổ chức tỉnh Thái Sướng. Phái học ở Pháp có khác với phái học ở Liên Xô, họ không cho rằng anh bạn khẩu pháo thép hồi nào lại có thể phạm tội tài đình gì. Vì vậy, sau khi đặng mất chức bí thư huyện ủy, lại lặng lẽ nhận chức trường ban tuyên truyền tình ủy. Theo sự xếp loại cấp bậc bấy giờ, như vậy chỉ là sự điều động ngang cấp chứ không phải là kỷ luật giáng cấp. Điều này làm trung ương lâm thời của Vương Minh nổi giận. Thế là cuộc đấu tranh càng đi sâu. Đường lối Lam Minh ở hội Tầm An được mở rộng thành đường lối Lam Minh ở Giang Tây do đặng Mao Tạ Cổ làm đại biểu bị phê phán, vây đánh ác liệt. Trong hội nghị phê đấu, đảng Mao Tạ Cổ dùng lý lẽ để biện luận lại bị quy thành công khai tiến hành hoạt động chống đảng trước hội trường tội lại càng nặng trở thành lãnh tụ của phái và tổ chức nhỏ chống đảng bị thước vũ khí trước công chúng. Cuối cùng cả bốn người đều bị cách chức. đặng mất chức trường ban tuyên truyền tình ủy và bị kỷ luật cảnh cáo đặng tiểu bình bị cách chức và bị cảnh cáo, đồng thời còn phải kiềm thảo tự phê bình về những sai lầm của mình. Ông bất đắc dĩ phải miễn cưỡng nhận là mình hiểu không đầy đủ về đường lối tiến công, nghĩ là làm như vậy cho qua. Nhưng đối thủ của ông rất không hài lòng trước sự tự phê bình sơ sài đó, liền phái ông xuống khu Nam Thôn thuộc huyện Lạc An ở Thiền Tuyến Biên khu làm nhân viên thị sát. đặng đã bị đà kích về chính trị, lại gặp một biến cố trong đời sống gia đình. Kim Duy Ánh, người vợ mới kết hôn khi ông làm bí thư huyện ủy Thủy Kim đã bỏ ông đi lấy La Mại tức Lý Duy Hán, trưởng ban tổ chức trung ương, người cầm đầu cuộc đấu ông. Người ở Nam thôn chưa từng nghe nói có chức vụ thị sát viên của khu ủy, thế thì Đặng Tiểu Bình đến đây làm gì? Mọi người nghi hoặc không hiểu, những người quen biết ông vẫn gọi ông là thủ trưởng, Đặng vẫn chẳng chút buồn bã lúng túng gì. Đáp lại lời chào thủ trưởng có khỏe mạnh không ông trả lời. Chào các đồng chí. Tôi nào có là thủ trưởng gì đâu. Rồi thẳng thắn nói rõ Trung ương và tỉnh ủy đã họp quy tôi thành người đề xướng và chấp hành đường lối la minh ở Giang Tây. Tại hội nghị tôi đã dùng lý lẽ trình bày quan điểm của mình, dù họ có đấu tranh tàn khốc với tôi thế nào tôi vẫn kiên quyết chấp hành đường lối đúng đắn của chủ nghĩa mác đã đúng đắn thì phải giữ vững. Giữ vững đường lối đúng đắn thì tại sao lại mất chức? Đặng trả lời cách mạng đâu có thể thuận buồm xuôi gió được. Mọi người mới hiểu tại sao ông bị dồn dập đà kích mà vẫn thản nhiên như vậy. Thị sát ở Nam Thôn không tới 10 ngày, Trung ương lâm thời lại lệnh cho Đặng vác ba lô trở về Ninh Đô, nơi đóng trụ sở của tỉnh ủy Giang Tây. Nghe nói, vì Nam Thôn thuộc Vĩnh An là vùng biên khu, sợ xảy ra vấn đề. Những người trình đảng không phải sợ xảy ra vấn đề gì thì sẽ mất an toàn cho ông. Chỉ có một khả năng, họ sợ Đảng đem theo những cơ mật của Đảng chạy sang phía địch, hoặc sợ rằng ở xa Trung ương, Đảng sẽ kích động quân chúng ở đây mưu phản. Mức độ tín nhiệm đã thấp như vậy, thì về Ninh Đô không thể dễ sống. Những người lãnh đạo tà khuyên muốn ông phải chịu một thử thách nghiêm khắc. Đến một ngọn núi chọc ở gần Ninh Đô làm nhiệm vụ khai hoang. Đảng không sợ gì việc quốc đất khai hoang, thời còn ở nhà máy Renault tại Paris, ông đã rèn luyện được một thân thể cứng cáp. Nhưng thân thể dù có là thép là gan, ăn không no cũng không sống nổi. Trời muốn trao việc lớn cho người, thì trước hết phải thử thách làm mệt tâm trí anh ta, làm mỏi xương cốt anh ta, bắt anh ta chịu đói khát. Đặng cứ lặng lẽ cuốc đất không ngừng. Thái sướng thấy Đặng bị đói khát lại phải cuốc đất liền cho người đi mua 2 cân thịt lợn, hai bó hành và một số ớt, rượu, làm ba món ăn, nấu một nồi cơm, chuẩn bị mời Đặng về ăn một bữa no nê. Đã mấy tháng, đặng chưa hề thấy mùi rượu, biết vị thịt nghe nói có món ăn ngon thì mừng rỡ. Nhưng ông lại sợ liên lụy đến bạn học cũ, khi đến kéo sụp mũ xuống tới tận mắt. Anh phạm nhân cải tạo lao động đó nhân lúc giờ nghỉ chưa vắng vẻ, đi lẻn lối cổng sau tình ủy vào nhà thái sướng ăn một bữa no nê. Khi từ biệt thái sướng còn đùm cho một gói thức ăn, dặn dò đặng phải chú ý giữ gìn thân thể cố gắng kiên trì. Vì Lý Phú Xuân đi hội báo công tác ở Thủy Kim, đợi thời cơ sẽ phản ánh tình hình đặng với lãnh đạo để cho đảng đỡ bị oan uổng. Phó Chủ tịch Quân ủy Kim chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Hồng Quân Vương Gia Tường cũng thuộc phái ở Liên Xô về. Nhưng ông tương đối tôn trọng thực tế, lại quý nhân tài. Khi được biết tình cảnh đảng Tiểu Bình do Lý Phú Xuân nói lại, liền kêu lên. Trung ương lâm thời không dùng đảng Tiểu Bình, thật là thiên kiến, làm mai một nhân tài. Hiện nay đang đứng trước tình hình quân địch áp sát khu Xô Viết, sao có thể để một nhân tài như Đặng Tiểu Bình đi khai hoang được. Để cứu vớt nhân tài này, Vương Gia Tường nghĩ ra một biện pháp, ông lấy lý do là tránh văn phòng Tổng cục Chính trị Dương Thượng côn ra tiền tuyến, ở đây thiếu người, liền điều Đặng Tiểu Bình về làm quyền tránh văn phòng. Do Vương cố gắng thu xếp, Đặng mới kết thúc cuộc sống cải tạo lao động, trở lại thủ đô đỏ Thụy Kim. Đến cơ quan Tổng cục Chính trị, Đặng vẫn chưa gỡ bỏ được chiếc mũ hữu khuynh trên đầu. Đặng không quan tâm đến vấn đề đó, nắm ngay cơ hội quý báu mà Vương Gia Thường đã tạo cho, đưa tờ báo sao đỏ nổi bật hẳn lên, còn đặt Mao Trạch Đông viết cho một bài. Do trách nhiệm làm chủ biên báo sao đỏ, nên sau thất bại của cuộc chống vây quét lần thứ năm, Đặng mới được theo Hồng Quân Trường Trinh. Giả thử, nếu Đặng bị lưu lại khu xô viết đấu tranh ở hậu địch thì con đường đời của ông sẽ ra sao? Mao Trạch Đàm và Cổ Bá, những người cùng bị đánh đổ một lần với Đặng là những nhân viên phải ở lại. Sau khi đại quân rút đi, hai sinh mạng trẻ tuổi đó đều bị vùi thây nơi rừng xanh núi Biếc Phương Nam. Trường Trinh bắt đầu có nghĩa là đường lối vương minh đã thất bại, Mao Trạch Đông bắt đầu có quyền phát ngôn. Dưới ảnh hưởng của Mao tháng 1 năm 1935, Đặng làm tránh văn phòng Trung ương. Trong tư liệu lịch sử Đảng không có ghi chép nào về sự sửa sai với Đặng. Nhưng khi ông tham gia hội nghị tuân nghĩa với tư cách tránh văn phòng trung ương thì chiếc mũ hữu khuyên chống đảng rõ ràng đã bị thủ tiêu mà không chỉ là thủ tiêu mà thôi. Hoạn nạn lần thứ nhất từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc mất đúng 3 năm. Đặng nhớ lại thời hội nghị tuân nghĩa, ông ở cùng chỗ với Mao Trạch Đông. Hai nhân vật quyết định số mệnh của Trung Quốc cuối cùng đã gặp gỡ nhau trong lịch sử. Lão Tử nói trong họa có phúc, trong phúc có họa. Năm 30, đặng bị trình ở khu Soviet Trung ương, đó là họa không phải là Phúc. Nhưng 40 năm sau, cái họa đó lại biến thành Phúc. Ngày 4 tháng 8 năm 1972, trong quyết định phục hồi đặng Tiểu Bình, Mao viết. Sai lầm mà đồng chí đặng Tiểu Bình phạm phải là nghiêm trọng, nhưng cần phân biệt với lưu Thiếu Kỳ. Một đồng chí ấy đã từng bị trình ở khu Soviet Trung ương, là một trong bốn tội nhân đảng Mao tạ cổ mà lại là kẻ đứng đầu phái Mao. Còn những điểm 2, 3, 4, nữa. Mao Trạch Đông quyết định dùng lại đặng tiểu bình, ngoài lý do, nhân tài hiếm có còn có nguyên nhân quan trọng là kẻ đứng đầu phái Mao. Đương nhiên, đó là điều đặng cũng không ngờ tới. Lịch sử đã chứng minh logic của Đảng Kiên trì chân lý thì sẽ có lợi cho cách mạng và cho cả bản thân. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Mưa rừng chưa tới, gió đã đầy đầu. Anh xem gió từ hướng nào thổi tới. Tác giả truyện đảng tiểu bình Manfrancer cho rằng cuộc đời chính trị của đảng tiểu bình hoàn toàn được quyết định bởi việc giải quyết vấn đề cao cưng, nhiều thấu thạch. Bản thân đảng cũng thừa nhận ông biết rất rõ sự kiện cao nhiêu Sau ngày dựng nước ba người hầu như đồng thời được điều lên trung ương. Trước đó cao ở cục Đông Bắc nhiều ở cục Hoa Đông, đảng ở cục Tây Nam đều phụ trách công tác đảng và chính quyền ở một địa phương. Nhìn bề ngoài, chức vụ của Cao và đặng như nhau đều là bí thư thứ nhất của một cục địa phương. Nhưng trên thực tế, địa vị của Cao quan trọng hơn, vì vùng Đông Bắc nơi Cao phụ trách xét về ba mặt đều có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với toàn quốc. Ở đây tập trung nền công nghiệp chủ yếu của toàn quốc là hậu phương của chiến tranh Triều Tiên, lại là chiếc cầu nối sang Liên Xô. Bản thân Cao là bản thân lâu năm của Stalin, nắm quyền cao nhất ở Đông Tam Tỉnh, được gọi là Thái Thượng Hoàng vùng Đông Bắc. Ngày 1 tháng 10 năm 1952, khi Cao Tiến hành diệt binh ở đất thánh của mình thì quần chúng hô Cao Cương muôn năm, chứ không hô Mao Trạch Đông muôn năm. Không lâu sau, Cao bị điều về Bắc Kinh, được bổ nhiệm làm phó chủ tịch nước và chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước. Là con người quen đề Cao mình là người độc nhất vô nhị, Cao Cương căn bản không biết rằng lần thăng cấp này của Trung ương là tách ông ta khỏi quyền lực ở căn cứ địa. Tới Bắc Kinh, ông ta muốn mở rộng quyền lực thay thế vị trí của Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai, làm phó chủ tịch đảng và thủ tướng chính phủ. Ông ta gieo rắc trong đảng thuyết đảng của quân đội, phân đảng Cộng sản Trung Quốc thành đảng của căn cứ địa và quân đội, và đảng của khu trắng. Nói quả quyết đảng là do quân đội sáng tạo ra, và tự xếp mình là nhân vật đại biểu của đảng quân đội. Cho rằng Trung ương đảng và cơ quan lãnh đạo nhà nước hiện nay nằm trong tay đảng của khu trắng tức trong tay Lưu Thiếu Kỳ Chu Ân Lai do đó cần phải cải tổ trung ương để đạt tới mục đích đánh đổ Lưu và Chu Cao đã tiến hành nhiều hoạt động phi tổ chức. Trước hết ông ta được sự phối hợp của Nhiêu Thấu Thạch. Theo đặng nói, Cao còn được sự ủng hộ của Lâm Biêu ở cục Trung Nam. Với cục Tây Nam, Cao dùng biện pháp lôi kéo tìm gặp đặng Tiểu Bình để đàm phán. Nói Lưu Thiếu Kỳ chưa thành thục muốn tranh thủ đặng tiếp tay với ông ta để đánh đổ Lưu. Đảng cảnh giác nói địa vị của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ ở trong đảng là do lịch sử đã hình thành thay đổi một địa vị đã được hình thành trong lịch sử là không thích đáng. Cao còn tìm gặp Trần Vân để đàm phán. Cao nói cần lập mấy phó chủ tịch tôi và đồng chí đều là phó chủ tịch đảng. Đảng thấy vấn đề nghiêm trọng, lập tức báo cáo với chủ tịch Mao Trạch Đông về âm mưu quỷ kế của Cao Cương. Mao Trạch Đông nghe xong, hỏi lại đảng. Mưa rừng chưa tới, gió đã đầy đầu. Theo anh, gió từ hướng nào thổi tới? Đương nhiên đảng ủng hộ Liêu và Chu, nhưng ông suy nghĩ rồi trả lời rất khéo. Ở địa vị mà mưu tính công việc thì là đúng phận sự, không ở địa vị mà lại muốn mưu tính công việc thì là bệnh ham muốn quyền lực đang hoành hành. Ham muốn quyền lực là một vấn đề rất nhạy cảm. Một lời nói của đảng đi đúng vào điểm quan trọng đã làm rung động sởi thần kinh rất nhạy cảm của Mao Trạch Đông. Mao nghe xong, suy nghĩ, rồi bừng tỉnh. Nếu cứ rung túng trong đảng sự tồn tại lòng ham muốn quyền lực không ở địa vị mà lại muốn ngư tính công việc thì sẽ không có ngày nào yên ổn Rất nhanh chóng, trong đầu óc Mao hình thành khái niệm về hai bộ tư lệnh. Trong hội nghị bộ chính trị ngày 3 tháng 12 năm 1953, Mao nói. Bắc Kinh có hai bộ tư lệnh, một là bộ tư lệnh do tôi đứng đầu thổi gió dương, ngồi lửa dương, một bộ tư lệnh nữa do người khác đứng đầu thổi gió âm, ngồi lửa âm, làm việc xấu. Sau đó triệu tập hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 7, vạch trần và phê phán cao cưng, nhiều thấu thạch. Màu không tham gia hội nghị, hội nghị do lưu Thiếu Kỳ chủ trì thông qua, nghị quyết về tăng cường đoàn kết trong đảng. Sau hội nghị, đảng Tiểu Bình phụ trách tổ chức các cuộc tọa đảng của Ban Bí Thư Trung ương bàn về vấn đề cao nhiêu, tiếp tục vạch trần và đối chứng những hoạt động âm mưu chống đảng của họ. Cao cưng cực tuyệt giáo dục trong một cuộc hội nghị đã rút súng tự sát tại chỗ. Tháng 4 năm 1954, Đảng Tiểu Bình tiếp nhận nhiệm vụ trưởng ban tổ chức trung ương của Nhiêu Thấu Thạch không ai có ý kiến dị nghị gì. Một năm sau, Đảng bước vào đội ngũ 17 người là ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời được bổ sung vào Bộ Chính trị lần này có Lâm Biêu. Điều này hình như mâu thuẫn với ý kiến cho rằng Lâm Biêu đã ủng hộ Cao Cương. Lại một năm sau, tại Đại hội 8, Đảng Bực Bầu làm Tổng bí thư ban bí thư Trung ương, trở thành một trong sáu ủy viên thường vụ bộ chính trị. Thường vụ ra quyết định ban bí thư phụ trách chấp hành. Đảng lãnh đạo cơ cấu quan trọng này suốt tới năm 1966. Đấu tranh đường lối trong đảng gây gắt như sóng to gió lớn, lần nào cũng có người chìm, người nổi. Trong thập kỷ 50, cuộc đấu tranh như thế trong đảng xảy ra 2 lần. Trong cuộc đấu tranh với liên minh chống đảng cao nhiêu, đảng lên liền 3 cấp tham gia vào trung tâm quyền lực tối cao. Lần thành công này chủ yếu là do ông Quang Minh Chính Đại, không tham gia âm mưu quỷ kế, không tham gia bè cánh nào, nên trước ông Cao Cương không tìm được thị trường. Trong thập kỷ 80, khi ra nghị quyết về những vấn đề lịch sử, đảng vẫn cho rằng cuộc đấu tranh chống cao nhiêu là đúng. Nhưng lần khác vào năm 1959 việc chống lại Bành Đức Hoài ở hội nghị lư Sơn là sai. Trong hội nghị lưu sơn, dưới sức ép mạnh mẽ của Mao Trạch Đông, những người dự họp chỉ có hai cách chọn lựa Hoặc là vứt bỏ nguyên tắc thậm chí không thiết nhân cách đi ngược lại chân lý, đứng về phía Mao Trạch Đông, dùng mọi lời lẽ đà kích để vạch trần, phê phán nguyền dù hành vi chống đảng của Bành Đức Hoài. Hoặc là như Trương Văn Thiên kiên trì chân lý trọng nghĩa giữ lời trở thành một thành viên trong tập đoàn chống đảng của Bành Đức Hoài. đặng có may mắn thoát được cả hai số phận đáng thương đó. Không phải vì lý do gì khác mà chỉ vì chiếc hội nghị ông đánh bóng bàn ngã gãy chân không lên núi dự họp được. Trời đã giúp ông. Do trong tay chu Ân Lai có được thanh thượng phương bảo kiếm của Mao Trạch Đông. Nên đảng Tiểu Bình mới thoát ra khỏi cách mạng văn hóa và được phục hồi. Ngày 20 tháng 10 năm 1969, kẻ số 2 đi đường lối tư bản là đảng Tiểu Bình bị Lâm Biêu dùng danh nghĩa sơ tán chiến lược phát vãng đến một nơi hẻo lánh ở ngoại ô Nam Sương, Giang Tây. Từ đó, ông đã trải qua 3 năm 4 tháng trong cuộc sống ở chuồng bò. Đó là lần thứ 2 ông bị đánh đổ. 3 năm 4 tháng là thời gian khá dài với một ông già đã 65 tuổi, huống chi ông lại không biết chắc lúc nào mình sẽ được giải phóng. Tính từ khi sang Pháp học lúc 15 tuổi, ông đã hoạt động trên vũ đài chính trị Trung Quốc chẳng nửa thế kỷ. Thế mà ngày nay, cách xa trung tâm chính trị bị đày tới miền Giang Nam này, ông sẽ sống cuộc đời lưu đày không kỳ hạn như thế nào đây? Theo lời cô con gái út mau mau, tức là Đặng Dung, nói. Trong thời gian ở Giang Tây, cha tôi có một thói quen, mỗi buổi chiều trước lúc mặt trời lặn bao giờ cũng đi bộ vòng quanh mảnh sân nhỏ. Ông bước rất nhanh, trầm tư không nói cứ đi hết vòng này đến vòng khác. Tôi thường nhìn cha tôi, nhìn tinh thần ông lúc nào cũng chăm chú trầm tĩnh nhìn những bước đi nhanh nhẹn và vững chắc của ông. Tôi nghĩ, trong từng bước chân đó, tư tưởng của ông, niềm tin của ông, ý chí của ông càng rõ ràng thêm theo từng bước chân càng trở nên kiên định hơn. Mau mau còn phản ánh việc cha cô dùng lao động và đọc sách để làm phong phú thêm cuộc sống, không bao giờ cảm thấy trống rỗng và do dự. Hàng ngày, buổi sáng tới nhà máy làm việc buổi chiều nuôi gà trồng rau trong vườn, buổi tối đọc sách xem báo, mùa đông vẫn kiên trì tắm nước lạnh hàng ngày. Xem ra, đảng Tiểu Bình không vì bị đánh đổ mà buồn nản tiêu trầm Niềm tin mà Mao Mao nói là nhân tố quan trọng. Sau khi có niềm tin, thì điều then chốt là biết chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp. Mà thời cơ thì nhất định sẽ có, bởi vì trên đời này không có bàn tiệc nào, không có lúc tàn. Quy luật biển chứng này có tác dụng đối với bất kỳ ai. Và cuối cùng thời cơ đã đến. Ngày 13 tháng 9 năm 1971, Lâm Biêu kẻ ngôi lên nhờ đánh đổ các nguyên lão của nước Cộng Hòa trở thành người kế tục thân thiết của Mao Trạch Đông, đã vì âm mưu đoạt quyền bại lộ mà bị toi mạng. Tin tức làm nức lòng người đó, 50 ngày sau mới chuyển đến tai đặng Tiểu Bình. Cha tôi tỏ ra vui mừng và xúc động, mau mau nói. Ông chỉ nói một câu, Lâm Biêu không chết, lẽ trời không dung. Kỳ thực hoạt động nội tâm của đảng Tiểu Bình lúc đó sao có thể dùng một câu nói để biểu đạt được. Trong các cuộc đấu tranh đường lối trong lịch sử đảng, ông luôn đứng về phía Mao Trạch Đông. Chỉ tới thập kỷ 60, Mao Trạch Đông phát giác những người lãnh đạo tuyến một như đảng Tiểu Bình và Lưu Thiếu Kỳ không nghe theo lời ông. Thực hiện sau lưng ông kiểu mèo trắng mèo đen kích thích vật chất căn bản không đề cập tới cương lĩnh, đấu tranh giai cấp tới mức khiến ông không còn điều khiển được tình hình nữa. Thế là Mao Trạch Đông dựa vào Lâm Biêu, phát động đại cách mạng văn hóa, đánh đổ cái gọi là bộ tư lệnh tư sản theo cách nhìn của ông. Lâm Biêu thì rất nghe lời Mao Trạch Đông, không lúc nào rời quyền ngữ lục tập sách trích dẫn lời Mao, luôn mồm hô muôn năm tầng bốc Mao Trạch Đông tới mức còn cao hơn các Mark Lenin. Mao Trạch Đông sung sướng vì sự tân bốc của Lâm Biêu, và không nghe nổi những lời can gián thẳng thắn của người khác. Kết quả ra sao? Kẻ thực sự ôm ấp ngô đồ xấu xa với ông lại chính là người bạn chiến đấu thân thiết luôn mồm nói trung thành vô hạn với ông. Bây giờ, bộ mặt lừa bịp của Lâm Biêu đã bị xé toang, rốt cục ai chung ai gian, nhất định Mao Trạch Đông phải suy nghĩ và tỉnh ngộ. Thêm nữa, sau khi Lâm Biêu chết, người thực sự có tài trị Quốc An bang bên cạnh Mao Trạch Đông chỉ có Chu Ân Lai là có thể tin cậy được. Chu Ân Lai là vị nguyên lão duy nhất trong đảng và chính quyền không bị đả đảo trong cách mạng văn hóa. Ông muốn đảm đương gánh nặng thu xếp mọi rối loạn do cách mạng văn hóa gây ra thì cần dựa vào ai? Đảng Tiểu Bình đã nhận rõ cái chết của Lâm Biêu đối với vận mệnh chính trị của ông là một cơ hội hiếm có. Ông không thể bỏ qua cơ hội này. Thế là, ngay chiều hôm đó, Đảng Tiểu Bình viết cho Mao Trạch Đông một bức thư dài hơn 4.000 chữ. Một là ông vạch ra với Mao tội phản cách mạng của Lâm Biêu trần bá đặt mà ông được biết. Hai là ông vô cùng khiêm tốn trình bày với Mao những khuyết điểm và sai lầm trong công tác của mình trước kia. Ba là ông đề đạt với Mao nguyện vọng thiết tha của mình muốn tiếp tục công tác vì Tổ quốc và nhân dân. Vài tội lâm biêu không chỉ là xuất phát từ lòng phẫn nộ mà còn là sự biểu hiện thái độ chính trị. Mỗi lần đấu tranh lớn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều cần dùng biện pháp đó để vạch rõ ranh giới. Tại sao lại còn phải tự phê bình? Dù Lâm Biêu xấu thế nào cũng không có nghĩa là mình không hề có khuyết điểm sai lầm. Việc đánh đổ lưu đảng dù sao cũng do Mao đồng ý. Dù việc đó có sai nữa cũng phải để cho Chủ tịch Đảng có chỗ để xoay sở Và lại Đảng Tiểu Bình dự tính Mao không thể vì sự kiện Lâm Biêu mà cho qua vấn đề của lưu Đặng vì Mao xưa nay không bao giờ bỏ qua vấn đề đường lối. Nhưng điều đó cũng không hề gì vì ông biết Mao Trạch Đông có một đặc điểm. Ai không nghe lời ông ta, ông ta sẽ chỉnh cho một trận, nhưng chỉnh tới mức độ nào ông đều có suy xét. Mao Trạch Đông không cho phép bất kỳ ai chống lại mình, đó là sự thực nhưng ông cũng không chủ trương đánh cho người phạm sai lầm một đòn chết tươi. Đánh thì có đánh, nhưng sau mấy gậy chỉ cần anh nhận sai lầm và xin sửa chữa thì ông ta vẫn khoan dung giữ lại bên mình. Ở bên Mao Trạch Đông, phạm sai lầm cũng không sao, vấn đề then chốt là biết thừa nhận sai lầm của mình. Vì vậy, dù mình có sai hay không, việc khiêm tốn tuyển điểm là tuyệt đối cần thiết. Khi nói tới công tác của mình, lời lẽ của đảng rất huyền truyền thiết tha. Ông đã hoàn toàn xa rời công tác, không tiếp xúc với xã hội 5 năm rồi. tuy đã 68 tuổi nhưng thấy sức khỏe của mình còn tốt, còn có thể làm một số công việc cụ thể, như công tác điều tra nghiên cứu. Ông không có mong muốn gì khác, chỉ xin được làm một số việc cho đảng để bù đắp cho những thiếu sót đã qua. Và đó chỉ là lời cầu xin còn được hay không, xin chờ chỉ thị của Mao Chủ tịch và Trung ương Đảng. Bức thư của Đảng Tiểu Bình nhanh chóng được truyền tới tay Mao. Nhìn thấy nét chữ của người bạn cũ, đã cùng nhau trải qua mấy chục năm đấu tranh gian khổ, Mao Trạch đông quả nhiên rất xúc động. Sau khi Lâm Biêu sụp đổ, ông đã coi dòng nước ngược tháng 2 chống lại cách mạng văn hóa do một số tướng soái cũ bất mãn với Lâm Biêu gây nên, và đặc biệt nhắc tới, đó là những lời nói công khai trong hội nghị, hàm ý là không nói một đằng, làm một nẻo như Lâm Biêu. Ông cảm thấy khoảng cách với các tướng soái cũ đã gần lại, nếu âm mưu của Lâm Biêu thực hiện được thì tất cả những người cũ đó của chúng ta đều bị thanh toán hết. Ngày 6 tháng 1 năm 1972, nguyên soái Trần Nghị qua đời, Mao Trạch Đông vô cùng thương tiếc, đã phá lệ mặc quần áo ngủ và đến dự lễ truy điệu Trần Nghị khi đang ốm. Trong lễ truy điệu, Mao nói nhiều câu tốt đẹp về Trần Nghị, như cho tới tận lúc đó, mới phát hiện ra Trần Nghị là người tốt. Kỳ thực Trần Nghị đã nhiều lần phản đối Mao Trạch Đông, có điều Trần Nghị phản đối Mao Chủ tịch có một đặc điểm là công khai chứ không dùng âm mưu quỳ kế như Lâm Biêu. Sự thẳng thắn công trực của Trần Nghị Hình thành sự khác biệt rõ rệt với trò hai mặt của Lâm Biêu, hiện ra trước mặt Mao Trạch Đông. Sự so sánh đó tự nhiên liên hệ tới đảng Tiểu Bình, vì đảng cũng như Trần thường nổi tiếng là triệt tính. Những biến đổi tinh tế đó không lọt qua mắt Chu Ân Lai. Sau khi Lâm Biêu chết, bên cạnh Mao Trạch Đông chỉ còn hai thế lực là Chu Ân Lai và Tổ cách mạng văn hóa Trung ương. Mà những người như Giang Thanh chỉ biết hò hét xuông về cách mạng, không biết gì việc trị nước và xây dựng kinh tế. Trong tình hình đó, Mao chỉ có cách là giao việc chủ trì công việc hàng ngày của Trung ương cho Chu Ân Lai. Trước hết Chu đề nghị Mao triệt tiêu tổ công tác quân ủy, giao cho Diệp Kiếm Anh chủ trì công tác hàng ngày của quân ủy, lặng lẽ thu lại quân quyền. Còn lại hai gánh nặng về đảng và chính quyền, Chu bức thiết cần một nhân tài như đảng Tiểu Bình hiệp trợ. Vì vậy Chu Ân Lai luôn chờ cơ hội chịu đảng Tiểu Bình trở lại. Ngày nay quan hệ đã bớt căng, nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng là bản thân Mao sẽ chuyển biến thế nào. Vấn đề then chốt là làm sao phân biệt được Lưu Thiếu Kỳ với Đảng Tiểu Bình. Chú Ân Lai biết rằng còn cần một thời gian nữa. Vương Chấn, người cùng bị cải tạo với Đảng Tiểu Bình ở Giang Tây đã được về Bắc Kinh trước Đảng. Khi được biết trong lễ truy điệu Trần Nghị, Mao có nhắc tới đảng Tiểu Bình có triệu chứng thay đổi thái độ liền lợi dụng một dịp hội báo công tác giới thiệu kỹ với Mao về tình hình lao động ở Giang Tây của đảng Tiểu Bình ra sức kiến nghị Mao Trạch Đông nhanh chóng sử dụng đảng Tiểu Bình. Sau khi tham dò được ý của Mao, Vương Trấn trong người tìm đảng Dung vừa về Bắc Kinh nói cô trở về Giang Tây nói với cha là Mao Trạch Đông đã nghĩ tới việc phân biệt Lưu Thiếu Kỳ với đảng Tiểu Bình. Sau khi nhận được tin đó, đảng Tiểu Bình từ Giang Tây không để lỡ cơ hội liền viết bức thư thứ hai cho Mao, tiếp tục thực kiểm điểm bản thân, mong lại được gia phục vụ tỏ ý sẵn sàng tuân theo sự xếp sắp của đảng. Sự từng trải trước kia của đảng Tiểu Bình và sự tự phê bình khôn khéo của ông đã giành được sự tán đồng của Mao cho phép ông trở lại vũ đài chính trị. Mao Trạch Đông nhận được bức thư đó, sau khi cân nhắc đã phê như sau, sai lầm mà đồng chí đảng Tiểu Bình đã phạm phải là nghiêm trọng, nhưng cần được phân biệt với lưu Thiếu Kỳ. Một đồng chí ấy đã bị chỉnh ở khu Soviet mà bị chỉnh là do cầm đầu phái Mao. Hai, đồng chí ấy không có vấn đề lịch sử tức là chưa bao giờ đầu hàng địch. Ba, đồng chí ấy hiệp trợ đắc lực cho Liêu Bá thừa trong chiến đấu, có chiến công. Ngoài ra từ khi về Bắc Kinh, không phải không làm được việc gì tốt như đã dẫn đầu đoàn đại biểu đi Moscow đàm phán, không chịu khuất phục trước chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Mao Trạch Đông, ngày 14 tháng 8 năm 1972. Lời phê trên của Mao Trạch Đông có ý nói rằng Lưu Thiếu Kỳ thuộc về trường hợp mâu thuẫn địch ta. Còn đảng Tiểu Bình là thuộc trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, là đối tượng phải đoàn kết. Nghệ thuật chính trị của Mao Trạch Đông là vừa giữ vững sự kết án với đường lối sai lầm của Lưu Thiếu Kỳ để tỏ rõ ông ta phát động cách mạng văn hóa là cần thiết đồng thời lại tỏ ra có lượng khoan dung, muốn đoàn kết với tất cả những ai có thể đoàn kết được ngay cả với những người đã phạm sai lầm nghiêm trọng như đặng tiểu bình chỉ cần tình nguyện sửa chữa thì đảng vẫn hoan nghênh. Đồng thời có bản án sai lầm về đường lối của lưu thiếu kỳ trước mắt thì đặng tiểu bình sẽ dễ sử dụng hơn. Kỳ thực đối với lưu thiếu kỳ thì ba điều mau phê về đảng cũng thích hợp với ông. Nhưng dù lúc ấy mau có biết rằng lời phê phán lưu phản bội, làm đặc vụ lào an uổng thì ông cũng không phê như vậy. Vì nếu làm như vậy thì coi như ông đã tự lật đổ chủ trương tiến hành cách mạng văn hóa của mình. Về điểm này, đảng Tiểu Bình vô cùng may mắn. Sở dĩ ông có cơ hội sửa chữa lỗi lầm là nhờ trước ông đã có tên đầu sỏ số 1 đi theo đường lối tư bản chủ nghĩa đóng vai trò đại biểu của sự sai lầm về đường lối lần thứ 9. Nếu không như vậy thì dù đảng Tiểu Bình có tới 30 chứ không phải 3 thành tích cũng không lọt khỏi sự trừng phạt của Mao Trạch Đông. Dù thế nào, đã có lời phê của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai sẽ dễ giải quyết. Ngày 10 tháng 3 năm 1973, căn cứ vào lời phê và chỉ thị của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai chủ trì hội nghị Bộ Chính trị thảo luận vấn đề đưa đảng Tiểu Bình trở lại làm việc. Phái cách mạng văn hóa trong Bộ Chính trị tức nhóm 4 tên sau này, hết sức sợ việc trở lại của đảng Tiểu Bình. Họ đối phó một mình Chu Ân Lai đã khó, nay lại thêm đảng Tiểu Bình nữa thì càng bất lợi, vì họ biết đặng Tiểu Bình càng khó đối phó hơn. Nhưng vì trong tay Chu Ân Lai có thanh thượng phương bảo kiếm của Mao Trạch Đông, nên bọn Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên đành phải tạm lùi một bước đồng ý để đảng Tiểu Bình trở lại. Hội nghị quyết định khôi phục sinh hoạt đảng và chức vụ phó thủ tướng cho đảng. Năm tháng sau, đặng được vào Trung ương. Bước đầu tiên khi được trở lại cô đẳng là bước đi rất gian nan, nhưng không phải là bước mang tính quyết định. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần một cuốn sách Ngo lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.